các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghĩa đề nghị, đầu óc nàng còn nặng trĩu chuyện tiền bạc, chẳng nghĩ được điều gì, giờ mới thấy là mình quá liều lĩnh. Nghĩa tắt máy xe mở cửa, Hằng vẫn ngồi yên không xuống, chờ Nghĩa dục hai ba lần, Hằng mới phân vân bảo: "Hay là thôi Nghĩa đông người quá." Nghĩa hiểu ý gật đầu trấn an: "Đông nhưng mà toàn người hoa thôi, dân Việt mình ít ai biết tiệm này lắm." Hằng vẫn ngãi ngãi Anh có đói thì vào ăn đi chứ còn tôi thì tôi ngồi chờ ngoài đây cũng được rồi Nghĩa phỉ cười. cười Ai lại làm thế Tôi cũng không đói lắm Chỉ muốn mời chị đi ăn cho vui thôi Chị ngại thì thôi vậy Tôi đưa chị về Hay là thế này Mình mình trách ao Mình mua cái gì mang về Ăn nghe chị Chị ăn mì vịt tiềm nhé Tôi mua cho chị mang về ăn Hằng lắc đầu Thôi phiền anh lắm Thực ra chị chẳng phải là hằng sợ làm phiền Nghĩa Gã đớp của hàng biết bao nhiêu tiền tại sòng bạc Mua tô mì thì có gì đáng kể Nhưng hàng phân vân vì không biết mang thức ăn về đâu Chàng nhẽ đập cửa lôi cổ con gái dậy vào giờ này Để bắt nó nhìn nét mặt bơ phở của nàng Nàng ân hận đã không nhẫn nhịn Ngủ tạm tại nhà bà Xuân mấy tiếng chờ sáng Chỉ vì nỗi buồn thua bạc mà nàng theo nghĩa ra đây Một điều hết sức vô lý chưa xảy ra trong đời nàng bao giờ Nó cũng vô lý như việc nàng bỏ con ở nhà một mình Để lao vào trò chơi sát phạt Nghĩa đóng mạnh cửa xe mở máy Hằng tường gã giận Nên đưa mắt nhìn sang bên kia đường và bảo ờ, Hình như là cái tiệm đơ nất Đằng kia còn mở cửa kìa Hay là mình qua bên đó ngồi tốt hơn Nghĩa bằng lòng ngay Dù thực tâm gã không thích chút nào Ngồi xong bài từ sáng đến giờ Gã cần một tô mì nước Một bát cháo nóng Chứ bánh ngọt chỉ làm bụng thêm khó chịu Khuống chi cà phê thì gã đã nốc hơn 10 ly Ở nhà bà Xuân Uống thêm làm gì nữa Hai người đẩy cửa bước vào, quán nửa khuya vắng ngắt, chỉ có cô gái ngồi quầy đang đọc sách và người janitor đang lau sàn. Tiền bạc dư thừa, nghĩa định gọi cả một đĩa bánh, lấy cà phê cho mình và nước cam cho hàng. Dưới ánh đèn rực rỡ, hai người ngồi đối diện, nhìn rõ những nét hốc hác trên khuôn mặt nhau, nhất là vẻ bệ rạc của Hằng kẻ bại trận liên tục. Nghĩa nhìn nàng ái ngại nói: "Chắc chỉ buồn ngủ lắm hả?" Hằng gượng cười. cười: "Buồn chứ không có buồn ngủ." "Câu ấy nàng buột miệng nói thật. Hằng không còn đồng bạc nào trong túi, những ngày sắp tới sẽ thiếu cả tiền chợ. Trước mắt là bữa cơm chay thứ bảy tuần sau." Mà Kỳ đã dặn nàng chuẩn bị để đãi. Những người bạn ngay tại nhà. Yêu tư nhất là cái nhẫn hột xoàn đang nằm trong tay Nghĩa. Hoàn toàn không trông vào đâu để chuột lại được. Nghĩa nhấp ngụm cà phê. Rồi đưa bàn tay xoa những sợi dâu lầm trầm trên cầm. Câu nói của Hằng vừa gợi lòng chắc ẩn nơi gã. Ngẫm nghĩ một lúc gã bảo. Chắc chỉ kẹt tiền. Tuần trước tôi cầm cái nhẫn của chị 4.000 Bây giờ... Gửi chị thêm 1.000 nữa cho Dễ nhớ cho nó chẳng Lúc nào có thì chị đưa lại cho tôi Chị đang xui Tôi tôi đề nghị chị nên nghỉ một thời gian Rồi mới đánh lại Tôi cũng có lúc đã xui cả nửa năm liền Đúng đâu là thua đó Hằng giật mình cảm động ừ, Thế thì cảm ơn anh ừ, Tốt quá Thu thật vành là tôi đang nghĩ xem ngày mai Không biết lý tiền đâu mà đi chợ Nghĩa cười chia sẻ Hả <cười> Dân cờ bạc dĩ nhiên tôi thông cảm chị, tôi cũng có lúc đã phải đi ăn ké nhà thằng bạn cả tuần lễ, đó. xin từng điếu thuốc, từng tách cà phê, nhưng mà tôi độc thân thì chả sao, chị thì có gia đình thành thời gian. Hằng thấy khuây khỏa phần nào, nói chuyện hâm hở hơn, và thôi không hối hận đã nhận lời đi ăn với Nghĩa giữa đêm khuya nữa, còn đang vui thì Nghĩa lại đột ngột đề nghị. Bây giờ tôi đưa lại chị trách nhẫn để chị đeo chứ không rồi anh Kỳ hỏi đến thì phiền cho chị. Cứ coi như là chị mượn tôi 5000 lúc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net